Chương 8717, rượu ngon, sau chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Một tiếng két vang lên, cửa sân mở. Ra, hai bóng người đi đến, chính là tỷ muội hai người Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường. Tỷ muội hai người vào sân, sai người dọn bàn ghế tới, sau đó chất đầy những món ăn. Ngon. Đám người làm rời đi Một bóng người chậm rãi đi vào từ bên ngoài đình viện Khí tức kéo dài không dứt, Mặc một bộ hoa phục chỉnh tề Tuổi già sức yếu Hoa Nguyệt Dung đứng ở Một bên Nhìn về phía Tần Ninh nói Vị này chính là gia gia ta Tộc trưởng nhà họ hoa bây giờ hoa vi phong Lúc này Tần Ninh cũng không ra vẻ nữa Đứng dậy chắp tay cười nói Chào Hoa lão gia tử Chào Tần Công Tử, Hoa Vi Phong cười ha hà nói, món ăn đạm bạc, mong Tần Công Tử không chê. Lúc này, Tiểu Nhan cũng đã đi ra khỏi phòng, cửu anh ngồi ở trên vai. Tiểu Nhan, hiển nhiên một người một thú đã bị món ngon hấp dẫn tới. Mời ngồi, Hoa Vi Phong khách khi nói, Tần Ninh cũng không kiêng rè gì, trực tiếp ngồi xuống, Tiểu Nhan đầy khát. Vọng nhìn Tần Ninh, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó đi. Tiểu Nhan nghe được lời này của Tần Ninh liền không hề kiêng dè mà ăn ngấu nghiến. Hoa Vi Phong thấy một màn này, cười ha hả, nói, công tử đối xử với cô bé này đúng là tốt. Cô bé rất bất phàm, Tần Ninh có ý sâu xa nói, Hoa Vi Phong cũng không dừng lại nhiều ở đề tài này mà cầm một chén rượu trên bàn. Lên mời Tần Ninh, rượu mạnh xuống bụng rất nóng bỏng, nhưng Tần Ninh nhưng lại cảm thấy được vẻ sảng khoái thoải mái trong rượu. Rượu ngon, Tần Ninh cười ha hà nói, hoa vi phong, cũng không khoe khoang, nhìn về phía Tần Ninh, nói ngay vào điểm chính, Tần Công Tử, hoa cái thánh địa là một trong những bá chủ của Thái Bạch cảnh dám hỏi Tần Công Tử thật sự có thể. Chống lại hoa cái thánh địa sao? Tần Ninh cười tùm tìm nói, vị kiếm lai công tử kia, ta quả thật không hiểu rõ lắm, chẳng qua là. trừ hắn ta ra, tần mỗ tự nhận là mình vẫn có thể chống lại hoa cái thánh địa.